Diệp Huyền tiến vào trong thành, chỉ chốc lát sau, hắn đã đi tới trung tâm của thành. Ở trung tâm thành có một truyền tống trận, đây chính là truyền tống trận đi tới chiến trường cổ. Có điều lúc này, nơi này có cường giả chấn thủ. Diệp Huyền đi tới trước truyền tống trận, có một lão giả mặc áo gai xuất hiện trước mặt hắn. Lão giả nhìn hắn, có giấy thông hành không? Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, tiểu đạo cô nương kêu ta tới. Lão giả mặc áo choàng gai nhìn hắn, không biết. Người không biết sao? Diệp Huyền ngay ngần cả người. Những người này không biết tiểu đạo. Tiểu đạo không khỏi quá khiêm tốn rồi chứ. Lúc này, lão già lại nói. Không có giấy thông hành thì nhanh chóng đi đi. Diệp Huyền hỏi. Cái gọi là giấy thông hành này nên đi đâu để lấy? Lão giả mặc áo choàng gai nhìn hắn. Biết thì biết, không biết thì không biết. Hỏi cái gì? Diệp Huyền... Lão giả nói mau đi đi. Diệp Huyền gật đầu rồi xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, hắn đã biến mất ở chỗ xa xa. Mà không bao lâu sau, truyền tống trận khẽ rung lên. Lão già nhíu mày nhìn truyền tống trận. Trong mắt có chút nghi hoặc. Lúc này, Diệp Huyền đang ở trong một thông đạo truyền tống. Tất nhiên, hắn sẽ không đi làm giấy thông hành gì đó. Sau khi kích hoạt ác ma chi dực, tốc độ của hắn đã đạt tới một cực hạn. Bởi vậy, hắn nhanh chóng tiến vào trong thông đạo truyền tống mà lão già vẫn chưa phát hiện. Chiến trường cổ, bên trong thông đạo truyền tống, Diệp Huyền khép hở mắt, tĩnh khí ngưng thần. Không biết qua bao lâu, hắn mở mắt ra, lúc này hắn đang ở một con sông, bốn phía là núi cao, nối liền không dứt. Mà cách trước mặt hắn không xa, có một pho tượng sừng sững, cao tới mấy chục trượng. Pho tượng có một nửa thân thể ở giữa sông, hơn nữa còn bị tàn phá, không chịu nổi. Một cánh tay đã mất. Diệp Huyền đánh giá vo tượng một cái, nhẹ giọng nói. Đây là ác ma hay là thần linh? Thần linh. Lúc này, một giọng nói đột nhiên chuyển đến phía sau Diệp Huyền. Diệp Huyền xoay người nhìn lại. Cách đó không xa, có một nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử khoảng 20 tuổi, mặc một bộ váy dài màu trắng, trong tay cầm một thanh trường đau. Diệp Huyền đánh giá nữ tử. Nữ tử đeo mặt nạ màu trắng, không thấy mặt thật. Hắn cười nói. Cô nương là... Nữ tử nói, gọi tan là A Kỳ. Diệp Huyền gật đầu, A Kỳ cô nương. Vừa rồi ngươi nói đây là thần linh sao? A Kỳ gật đầu, một vị thần linh đến từ thời cổ đại, hình như là cự thần linh. Lực lớn vô cùng, có thể chống đỡ thiên địa. Cự thần linh. Diệp Huyền đi tới trước pho tượng, hắn nhẹ nhàng sờ, sau đó lắc đầu. Trong mắt hơi thất vọng, vật liệu này chỉ là đá bình thường thôi. Hoàn toàn không quý giá chút nào Lúc này A Kỳ đột nhiên nói Người vừa mới vào sao Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ gật đầu Vừa mới vào A Kỳ nhìn thắn Có hứng thú liên thủ không Diệp Huyền nhìn A Kỳ Liên thủ sao ý ngươi là sao A Kỳ chỉ vào bên phải Nơi đó có một bí cảnh vừa mới xuất hiện Có hứng thú cùng nhau liên thủ không Diệp Huyền cười nói Người tin tưởng ta sao A Kỳ nói Chỉ là hợp tác thôi Diệp Huyền suy nghĩ một chút Sau đó gật đầu Được A Kỳ nói đi theo ta Nói xong nàng xoay người rời đi Diệp Huyền đi theo Trên đường đi hắn hỏi trong lòng Tiền bối nữ nhân này có nguy hiểm không Hắn không cảm giác được khí tức của A Kỳ Mà đối phương tuyệt đối không thể đạt tới trình độ của tiểu đạo Tầng thứ 9 cười nói Gây đoán xem Diệp Huyền mặt đầy vạch đen Tiền bối đừng như vậy tầng thứ 9 cười hắc hắc ta biết nơi này chỗ nào nguy hiểm nhất nơi nào an toàn nhất nhưng ta không nói cho người biết diệp huyền a kỳ đột nhiên nói các hạ là kiếm tu sau diệp huyền hơi kinh ngạc ngươi biết sao a kỳ gật đầu trên người ngươi có khí tức kiếm ý diệp huyền cười nói ngươi là đao tu sau a kỳ nhìn thoáng qua thanh đao của mình khẽ gật đầu phải diệp huyền đánh giá nàng một cái A Kỳ cô nương, ngươi đến từ đâu? A Kỳ im lặng, Diệp Huyền cười nói, chỉ là thuận miệng hỏi chút thôi, không có ác ý gì cả. A Kỳ nói, Thiên Tông. Thiên Tông sao? Diệp Huyền nhíu mày, hắn chưa từng nghe chuyện này. A Kỳ liếc nhìn Diệp Huyền, chưa từng nghe qua sao? Diệp Huyền gật đầu, chưa từng. A Kỳ nói, ngươi đến từ đâu? Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, Vạn Duy thư viện. A Kỳ nhẹ giọng nói, Thư viện mà tiên tri đã từng sáng lập sau. Diệp Huyền gật đầu. Đúng vậy, ngươi cũng đã từng nghe về vị tiên tri đó sau. A Kỳ nhìn Diệp Huyền. Tiên tri là cường giả tuyệt thế năm đó, chư thiên vạn giới có ai mà không biết. chư thiên vạn giới. Diệp Huyền trầm mặc. Thật ra đến bây giờ hắn cũng không biết ngũ duy vũ trụ này rốt cuộc lớn bao nhiêu, giống như thiên tông trước mắt này hắn chưa từng nghe qua. Mà Thiên Tông tuyệt đối không phải là thế lực bình thường, vì A Kỳ trước mắt rất mạnh. Lúc này A Kỳ đột nhiên nói, "Bây giờ Vạn Duy thư viện ai đang làm viện trưởng?" Diệp Huyền nói, "Phu tử." A Kỳ khẽ gật đầu, nghe nói Vạn Duy thư viện có một món chí bảo gọi là Vạn Duy thư ốc, hình như là ở đó. Diệp Huyền cười nói, "Ở trên người ta." A Kỳ liếc nhìn Diệp Huyền mà không nói gì, hai người tiếp tục đi. Ước chừng nửa canh giờ sau, A Kỳ ngừng lại, nàng nhìn cách đó không xa, nơi đó có một ngọn núi cao, mặt đất trước núi cao có mấy vao tược đá, A Kỳ nói, chính là nơi đó, trong lòng núi này từng có một vị thần linh, sau trận đại chiến lúc trước, vị thần linh này đã chết ở đây. Diệp Huyền hỏi, có nguy hiểm không? A Kỳ gật đầu, khẳng định có nguy hiểm, nơi này đã được phát hiện một thời gian nhưng không ai đi vào. Diệp Huyền nhìn bụng núi trong lòng nói, Tiền bối có thể cảm nhận được tình hình bên trong không? Tầng thứ 9, an toàn không vấn đề gì, vào trong đi. Diệp Huyền sa sầm mặt mũi, cái quỷ gì vậy? Tên này tuyệt đối muốn lừa hắn. Lúc này Aki nói, chúng ta hãy vào đi. Diệp Huyền gật đầu. Hai người đi về phía lối vào bụng núi, chỉ chốc lát sau cả hai người đã tới trước núi. Từ vị trí này nhìn lại, bên trong là một mảnh đen kịt, cái gì cũng không thấy. Thần thức Diệp Huyền lan vào trong núi. Thế nhưng, rất nhanh, thần thức của hắn vừa tiến vào lòng núi đã biến mất vô tung vô ảnh. Thấy thế, Diệp Huyền nhíu mày. A Kỳ đột nhiên nói, vô ích, nơi này rất đặc biệt, thần thức không vào được. Diệp Huyền nhìn A Kỳ, cùng nhau đi vào đi. A Kỳ gật đầu. Hai người đi vào bên trong. Sau khi tiến vào trong đó, hắn nhất thời cảm giác được một áp lực vô hình. Diệp Huyền nhíu mày, nơi này hơi không đơn giản. Lúc này, A Kỳ chợt nói, ta cảm thấy có gì đó ở phía trước. Đi đi. Nói xong, nàng tăng tốc. Diệp Huyền cũng tăng tốc độ. Chỉ chốc lát sau, hai người đã đi tới sâu trong lòng núi Mà cho tới bây giờ, toàn bộ sơn động vẫn tối đen, không nhìn thấy gì cả. Có điều, hai người đều là người tu luyện. Màn đen này ảnh hưởng không lớn tới bọn họ. Lúc này, A Kỳ đột nhiên ngừng lại. Nàng nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, sao vậy A Kỳ cô nương? A Kỳ cười nói, đều nói ngươi thông minh, ta không thấy vậy. Diệp Huyền cười nói, A Kỳ cô nương, ý ngươi là sao? A Kỳ nhìn hắn, nàng lui về phía sau một bước, mà lúc này bốn phía đột nhiên xuất hiện bốn sợi xích màu đen. Diệp Huyền còn chưa phản ứng, thì bốn sợi xích sắt màu đen này đã khóa toàn thân Diệp Huyền lại. Cùng lúc đó, bốn phía đột nhiên sáng lên, bốn hắc bào lão giả đứng ở bốn phía xung quanh Diệp Huyền. Phía cuối, bốn sợi xích sắt nắm trong tay bốn lão giả. Diệp Huyền nhìn A Kỳ nói, A Kỳ cô nương, ngươi có ý gì vậy? A Kỳ cười nói, ngươi nói xem. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Kỳ cô nương, trước khi chết ta muốn biết một chuyện, rốt cuộc các ngươi là ai? A Kỳ mỉm cười, phù đồ cổ tộc, phù đồ cổ tộc, nghe vậy Diệp Huyền hít mắt lại. Mà lúc này trong vô biên địa hạ thành xa xôi, tiểu đạo ở tiệm cầm đồ đang nằm dấp trên quầy đột nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh như băng và vào mặt ta sau. Phù đồ cổ tộc Bên trong sơn động, Diệp Huyền trầm mặt. Hắn vốn tưởng là hộ đạo giả đang ra tay với hắn nhưng không ngờ không phải hộ đạo giả mà là phù đồ cổ tộc. Diệp Huyền lắc đầu cười, vẫn phải đuổi cùng giết tận mới được. Đánh rắn không chết tất sẽ có hậu hoạn. A Kỳ nhìn Diệp Huyền. Hối hận sao? Diệp Huyền cười nói là hơi hối hận. A Kỳ đi tới trước mặt hắn. Diệp Huyền, phù đồ cổ tộc ta vốn không có thâm thù đại hận với ngươi, mà ngươi lại dẫn tiểu đạo tới bức chết cường giả trí cao của phù đồ cổ tộc ta. Ngươi làm việc cũng không phải là tuyệt tình bình thường thôi đâu. Diệp Huyền lắc đầu cười. Ngươi phải nói rõ một chút là phù đồ cổ tộc ngươi nhằm vào bằng hữu của ta trước, chứ không phải là Diệp Huyền ta chủ động trêu chọc các ngươi, hiểu không? Vẻ mặt của A Kỳ dần dần trở nên dữ tợn, nhưng bằng hữu của ngươi vẫn còn sống nhăn răng, còn toàn bộ cường giá trí cao của phù đồ cổ tộc đều đã chết hết. Diệp Huyền cười nói, nếu thực lực của ta và bằng hữu ta không mạnh, vậy thì người chết chính là chúng ta, mà khi đó ngươi có thể chất vấn phù đồ cổ tộc như bây giờ không? Không, ngươi sẽ không. A Kỳ đột nhiên cười nói, đúng, ngươi nói cực kỳ đúng, thế giới này thực lực làm chủ. Phù đồ cổ tộc ta yếu cho nên chúng ta đáng bị diệt. Nhưng bây giờ thì sao? Diệp Huyền, bây giờ ta rất muốn biết suy nghĩ của ngươi lúc này. Diệp Huyền chớp mắt. Suy nghĩ của ta chính là các ngươi còn sống không tốt sao? Nghe vậy, A Kỳ hít mắt lại. Nào, ngươi động thủ thử xem. Lòng bàn tay Diệp Huyền mở ra, sau đó nắm chặt lại. Một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên ngưng tụ trong tay hắn ta. Mà lúc này, mấy sợi xích màu đỏ trên người hắn đột nhiên rung động. Từng luồng sức mạnh thần bí màu đỏ như máu không ngừng hội tụ trong thân thể hắn. Trong nháy mắt, luồng sức mạnh trên người Diệp Huyền biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nhíu mày, những sợi xích sắt này cũng lợi hại đây. A Kỳ đột nhiên cười nói, đây chính là cấm linh tù trận của Thiên Tông ta, đừng nói ngươi dù là tiểu đạo bị trận này giam cầm cũng không thể điều động bất kỳ sức mạnh nào. Diệp Huyền lắc đầu, ta phải thừa nhận, ngươi quả thật không tệ. Nhưng người nói như vậy có hơi khoe khoang. A Kỳ đang định nói chuyện. Thì lúc này một nam tử trung niên đột nhiên từ ra đi tới. Thấy nam tử trung niên này. A Kỳ vội vàng thi lễ. Đại trưởng lão. Người này chính là đại trưởng lão của Thiên Tông, Thiên Kỳ. Nam tử trung niên đi tới trước mặt Diệp Huyền mỉm cười. Diệp Công Tử. Diệp Huyền cười nói. Ta nói bây giờ sao phù đồ cổ tộc có thể dám đến nhằm vào ta. Hóa ra còn có những người khác đằng sau. Thiên Kỳ mỉm cười, Diệp Công Tử, chúng ta muốn làm một cuộc giao dịch với ngươi. Vạn Duy Thư ốc cùng Giới Ngục Tháp đều ở trong tay ngươi. Còn chúng ta muốn hai món vật phẩm này. Nhưng theo ta được biết, Giới Ngục Tháp đã nhận ngươi làm chủ. Muốn mở Thư ốc ra, nhất định phải có chủ nhân như ngươi phối hợp mới được. Cho nên, Diệp Công Tử có thể giúp chúng ta việc nhỏ này không? Đương nhiên, cũng không phải là giúp vô ích. Sau khi có được Tòa Thư ốc, Chúng ta có thể để cho Diệp Công Tử chết có thể diện một chút mà không chết thống khổ. Diệp Huyền chầm mặc. Lúc này, Thiên Kỳ lại nói, nếu Diệp Công Tử không đồng ý, đương nhiên, đề nghị của ta là Diệp Công Tử tốt nhất nên phối hợp với chúng ta. Còn nữa, nếu như Diệp Công Tử muốn cầu cứu hoặc là phản kháng gì đó, vậy thật sự không cần thiết. Vì giam cầm ngươi, chúng ta đã vô cùng hao tâm tổn sức. Ở chỗ này, bất luận tin tức gì của ngươi đều không gửi ra được. Do là nữ tử váy trắng phía sau ngươi có đến thì chúng ta cũng đã có kế sách ứng phó hoàn hảo. Diệp Huyền nhìn Thiên Kỳ, các người có biết nữ tử váy trắng không? Thiên Kỳ cười nói, biết, trước khi đối phó với ngươi, chúng ta dĩ nhiên cũng phải điều tra ngươi cho kỹ. Diệp Huyền cười nói, các ngươi không sợ nàng ta sao? Thiên Kỳ cười khẽ, nàng ta cũng là người, chẳng qua chỉ cường đại hơn người bình thường một chút mà thôi, sợ gì? Diệp Huyền gật đầu. Người nói rất có lý, chỉ là, nói xong, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, các ngươi hình như đánh giá thấp ta quá rồi. Lời vừa dứt, một tiếng kiếm minh đột nhiên vang vọng trong sơn động, ngay sau đó, một thanh kiếm đột nhiên bay ra từ trong cơ thể hắn, Thiên Chu kiếm, Thiên Chu kiếm, một kiếm chém lên xích sắt, những sợi xích sắt kia rung lên dữ dội, nhưng cũng không vỡ vụt mà chỉ nứt ra một chút. Thiên Kỳ cười nói, Những xích sắt này do đại trận ngương tụ bà Thành, dù kiếm của ngươi có cực phẩm hơn nữa, cũng không thể nào chặt đứt được nó trong thời gian ngắn. Nói xong, nụ cười trên mặt hắn ta dần dần biến mất. Bây giờ, cho dù một cơ hội cuối cùng, Diệp Công Tử đừng phạm sai lầm. Diệp Huyền cười nói, nào, mau đánh ta đi. Nghe vậy, thiên kỳ nhất thời hít mắt lại. Xem ra, Diệp Công Tử rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt nói xong, lòng bàn tay hắn ta mở ra, một ngọn lửa màu trắng xuất hiện trong đó, "Diệp công tử, người có biết đây là" Diệp Huyền cười nói, "Đừng nói nhảm nữa, mau đánh ta đi." Thiên Kỳ nhìn hắn, sau đó hắn ta mạnh mẽ ném ngọn lửa lên người Diệp Huyền. Thân thể Diệp Huyền bị thiêu đốt nhưng hắn lại không hề hấn gì, trúc long giáp rất hiển nhiên, cấp bậc của ngọn lửa này không cao bằng trúc long giáp. Thấy cảnh này, sắc mặt Thiên Kỳ trở nên khó coi. Hắn biết Diệp Huyền mặc một món bào giáp, chỉ là không ngờ rằng bảo giáp này lại lợi hại đến vậy. Thiên Kỳ đang muốn nói chuyện thì lúc này Diệp Huyền đột nhiên gầm lên giận dữ, một luồng kiếm ý cường đại tràn ra từ cơ thể hắn, bốn sợi xích sắt quanh người hắn bị chấn nát, mà lúc này tay phải hắn vung một cái, thiên chu kiếm rơi vào trong tay, sau đó mạnh mẽ chém lên người mình. Một nhát kiếm này khiến cho những xích sắt biến mất vô tung vô ảnh thấy cảnh này sắc mặt thiên kỳ thay đổi hắn ta đang muốn động thủ mà lúc này một đạo kiếm quang chợt lóe qua từ trong sân ác ma chi rực tốc độ này cực nhanh thiên kỳ cũng không thể phản ứng kịp bị một kiếm này chém đứt đầu thấy cảnh này sắc mặt a kỳ thay đổi nàng đang định ra tay thì kiếm của diệp huyền đột nhiên đặt ở cổ họng nàng thân thể a kỳ nhất thời cứng đơ tại chỗ nàng nhìn chăm chăm diệp huyền đang muốn nói chuyện Thì Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm đâm về phía trước, một kiếm này xuyên qua cổ họng A Kỳ, A Kỳ trợn tròn mắt, mà lúc này Diệp Huyền đã cầm kiếm chém một cái, đầu A Kỳ bị chém văng đi, nhân từ sao, đối với kẻ thù hắn chưa bao giờ nhân từ, mấy hắc bào lão già còn lại muốn chạy trốn, có điều bọn hắn cũng không trốn kịp thanh kiếm của Diệp Huyền, không đến phút mốt, trong sân chỉ còn lại có một mình Diệp Huyền, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Lần sau ta sẽ không nhân từ thêm một chút nào nữa. Lúc trước quyết định tha cho phù đồ cổ tộc, hiển nhiên là một quyết định sai lầm, hắn nhìn thoáng qua mấy người trong sân, sau đó xoay người rời đi. Hắn cũng không đi thu bảo vật của mấy người này, vì đều là một vài thứ rác rưởi thật chướng mắt. Vô Biên Địa Hạ Thành, một ngày này, một nam tử bịt mặt đột nhiên đi tới phù đồ cổ tộc. Mà khi nam tử bịt mặt này rời đi Toàn bộ cường già sinh từ cảnh của phù đồ cổ tộc đều chết hết Đầu của những cường giả này đều được đặt ở trong đại điện của phù đồ cổ tộc Trong lúc nhất thời Toàn bộ cường già ở vô biên địa hạ thành khiếp sợ Ai đã làm chuyện đó Tất cả đều suy nghĩ Tiệm cầm đồ thiên đạo Ở trong tiệm cầm đồ Tiểu đạo nằm sấp trên quầy ngủ khò khò Lúc này một nam tử che mặt xuất hiện ở cửa Hắn ta hơi thi lễ với tiểu đạo Việc này quá dễ, không tính là báo ân. Ngày khác nếu như có việc cứ phân phó một tiếng là được. Nói xong hắn ta lặng lẽ biến mất. Bên trong tiệm cầm đồ, tiểu đạo vẫn đang ngủ say. Sau khi Diệp Huyền rời khỏi sơn động, hắn nhìn thoáng qua bốn phía rồi xoay người rời đi. Diệp Huyền đi thẳng về phía bên phải. Đi không biết bao lâu, hắn tới trước một tòa phế tích cũ nát. Trong đống phế tích, hắn thấy một vài pho tượng đổ vỡ. Diệp Huyền đi vào bên trong phế tích, Vừa tiến vào trong thì một giọng nói đột nhiên chuyển đến từ trong phế tích. Nghe vậy, Diệp Huyền dừng bước, ngẩng đầu nhìn cách đó không xa, không cảm nhận được bất kỳ khí thức nào. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, tiền bối, không có phản hồi. Hắn do dự một chút, sau đó đi lên. Chỉ chốc lát sau, hắn đã đi tới trước một pho tượng bị tàn tạ. Pho tượng chỉ còn lại cái đầu. Hắn đánh giá cái đầu một chút, sau đó nói, tiền bối... Trong đầu có một giọng nói chuyển đến Trên người ngươi có khí tức của ác ma Khí tức ác ma Nghe vậy Diệp Huyền dùng mình Xem ra người trong cái đầu trước mắt này Hẳn là thần linh Diệp Huyền cười nói Tiền bối bây giờ đã không còn là thời cổ đại Vị thần linh im lặng Diệp Huyền lại nói Tiền bối ngươi có truyền thừa không Tầng thứ 9 đột nhiên nói Ngươi có thể kín đáo hơn một chút được không Diệp Huyền đường hoàng nói Kín đáo cái quỷ gì phải thẳng thắn một chút. tầng thứ 9 nói, da mặt của ngươi còn lợi hại hơn kiếm của nữ tử váy trắng. Diệp Huyền. lúc này thần linh đó đột nhiên nói, trên người ngươi có khí tức ác ma. nhân loại, ngươi đã từng tiếp xúc với ác ma sau. Diệp Huyền gật đầu, đã từng tiếp xúc. tiền bối, tuy rằng ta đã tiếp xúc với ác ma, nhưng ta là một người tốt, rất tốt. vị thần linh im lặng một lúc sau đó nói, ngươi đi đi. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói. Tiền bối, ngươi nhìn ta thật kỹ đi, ta cảm thấy ngươi sẽ không gặp được người nào tốt hơn ta. Nếu như ngươi có bảo vật hoặc truyền thừa gì, ta cảm thấy ta chính là lựa chọn tốt nhất. Tầng thứ 9 Thần Linh nói, nhân loại, ta không có truyền thừa gì, cũng không có bảo vật gì. Chỗ ta đây không thích hợp với ngươi, ngươi có thể đi nơi khác xem một chút. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, ta cảm thấy ngươi thật sự có thể cân nhắc lại, ta thật sự là một người rất không tệ. Nếu như ngươi cho ta bảo vật cùng truyền thừa, ta nhất định có thể làm cho nó phát dương quang đại, tái hiện lại huy hoàng của thần linh nhất tộc. Thần linh im lặng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, thì thần linh đột nhiên nói. Nhân loại, ta đã nói thẳng như vậy rồi. Ta không muốn truyền thừa cho ngươi. Đừng làm ta khó xử. Diệp Huyền nghiêm túc nói. tiền bối, ngươi lại nhìn ta kỹ hơn. Sau đó lại cân nhắc đi. Nếu như ngươi bỏ lỡ ta, ngươi sẽ hối hận. Thần linh im lặng. Một lát sau, thần linh đột nhiên nói, hình như ngươi quả thật không tệ. Lúc này, tầng thứ chín đột nhiên nói, mẹ kiếp. Nghe được lời nói của thần linh, Diệp Huyền vui vẻ trong lòng, mà lúc này thần linh lại nói, nhưng trên người ngươi có khí tức của ác ma, khí tức ác ma. Diệp Huyền không nói gì, tên này sao lại cố chấp như thế chứ? Hắn thấp giọng thở dài, thôi nếu tiền bối không muốn đem truyền thừa cho ta, vậy ta cũng không cưỡng cầu tiền bối cáo từ Nói xong, hắn xoay người rời đi, mà khi xoay người, ba thanh kiếm từ trên người hắn đột nhiên rơi xuống đất, chính là ba thanh phảm kiếm. Diệp Huyền vội vàng nhặt ba thanh kiếm lên, lúc này thần linh đột nhiên nói, là phảm kiếm. Diệp Huyền dừng bước, xoay người nhìn pho tượng thần linh cười nói, tiền bối biết thanh kiếm này sao? Thần linh trầm giọng nói, nhân loại, người rất không đơn giản. Diệp Huyền vội vàng lắc đầu, đâu có ta rất bình thường. Thần Linh trầm mặc một lát sau đó nói Nhân loại Vì sao trên người ngươi lại có khí tức của ác ma Diệp Huyền suy nghĩ một chút Sau đó lấy ác ma chi rực ra Ngày đó ta vừa mới bước vào Khi đi ngang qua một nơi ta không biết Có một âm thanh gọi ta lại Hắn ta nói ta thiên phú dị bẩm Trăm vạn năm khó gặp Sau đó đưa thứ này cho ta Mới đầu ta từ chối Nhưng ta không nhận thì hắn ta sẽ không cho ta đi Ta không có cách nào chỉ có thể chấp nhận Thần Linh im lặng Diệp Huyền lại nói, tiền bối, người không cho ta truyền thừa cũng không sao, ta có thể hỏi thăm ngươi một chuyện hay không. Thần Linh nói, có chuyện gì vậy? Diệp Huyền lấy bản vẽ mà tiểu đạo đưa cho hắn ra, trên bản vẽ chính là ác linh thạch mà tiểu đạo muốn hắn tìm. Diệp Huyền nói, tiền bối, ta nên đi nơi nào tìm vật này. Thần Linh nhẹ giọng nói, đây là ác linh thạch, thiện ác cùng tồn tại. Có hai loại thuộc tính hoàn toàn bất đồng, người không thể chiếm được nó. Nghe vậy, Diệp Huyền dữ mày. Vì sao? Thần Linh nói, đây là thánh vật, thánh vật chung của thần Linh tộc ta và ác ma tộc. Đại chiến năm đó có một vận nguyên nhân chính là vì vật này. Sắc mặt của Diệp Huyền nhất thời trầm xuống, tiểu đạo lại lừa người. Vậy mà lại kêu mình đi tìm cái này sao? Thần Linh lại nói, nhân loại, ác ma chi dực trong tay ngươi là đôi cánh của ác ma chi tổ. Ngươi chiếm được truyền thừa của ác ma chi tổ sao? Lời vừa dứt, một áp lực vô hình xuất hiện từ bốn phía. Nghe vậy, Diệp Huyền hít mắt lại. Tên này muốn giết hắn sao? Diệp Huyền cười nói. Tiền bối, sao ngươi không nghĩ vì sao ác ma chi tổ lại muốn cho ta đôi cánh này? Thần linh im lặng. Diệp Huyền lại nói. Hiện giờ thế đạo này đã không còn là thời cổ đại. Tiền bối, ta cảm thấy thần linh nhất tộc các ngươi vẫn nên thay đổi mình một chút. Thần linh nói, ngươi muốn nói gì? Diệp Huyền cười nói. Thật ra, ta cũng không đặc biệt để ý đến truyền thừa hoặc là bảo vật gì đó của tiền bối. Thần Linh cười khẽ, vậy sao? Lòng bàn tay Diệp Huyền mở ra, thiền chủ kiếm và các thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, còn có trúc long giáp Tiền bối, bảo vật của ngươi có được những thứ này không? Thần Linh im lặng, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Thần Linh lại nói, cũng không kém ngươi. Lòng bàn tay Diệp Huyền mở ra, thiên đạo bút xuất hiện trong tay hắn. Cái này thì sao? Thần linh hoàn toàn im lặng. Diệp huyền cười nói. Tiền bối ta thật sự không phải là muốn bảo vật của ngươi. Chỉ là muốn kết thiện duyên với thần linh nhất tộc ngươi mà thôi. Có điều cũng không sao. Cái này không cưỡng cầu. Nói xong hắn thu hồi bảo vật của mình. Xoay người rời đi. Lúc này giọng của tầng thứ 9 đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Ngươi cảm thấy hắn ta sẽ gọi ngươi trở lại sau Diệp huyền cười nói. Ta cảm thấy sẽ. Tầng thứ 9 tại sao? Diệp Huyền nói vì tò mò. Dòng của hắn vừa dứt, giọng của Thần Linh lại tăng lên. Nhân loại. Nhưng Diệp Huyền vẫn chưa dừng lại. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Hơn nữa tốc độ còn tăng nhanh. Nhân loại. Thần Linh lại nói. Diệp Huyền vẫn chưa dừng lại. Hắn đã sắp đi ra khỏi khu vực. Lúc này một luồng uy áp vô hình đột nhiên bao phủ xung quanh Diệp Huyền. Diệp Huyền dừng bước xoay người lại. Tiền bối. Vị thần nói. Nhân loại. Là một giao dịch đi Diệp Huyền cười nói Giao dịch gì Thần Linh nói Người đi giúp ta phá bỏ một phong ấn Ta cho ngươi một món trí bảo tùy thân của ta Ngươi thấy thế nào Diệp Huyền hỏi Phong ấn gì vậy Thần Linh nói Một phong ấn rất nhỏ Diệp Huyền lắc đầu Hắn mới không tin lời quỷ quái của Thần Linh này Có điều cũng không từ chối Diệp Huyền cười nói Tiền bối Ngươi sẽ không lừa ta chứ Thần Linh nói Lựa chọn là ở ngươi Diệp Huyền nói cho ta xem bảo vật của tiền bối thần linh trầm mặc một lát rất nhanh trước mặt Diệp Huyền đã xuất hiện chiếc thuẫn vuông màu vàng hư ảo Thuẫn hiện màu vàng đỏ ở trung tâm có một bàn tay màu vàng bốn phía cạnh thuẫn có một vài dấu vết Phù Văn quỷ dị thời cổ đại Diệp Huyền nói tiền bối đây là thần linh nói nóitù gì thuẫn Trong đó, ẩn chứa rất nhiều tu di chi lực, có thể ngăn cản vô số thần thông bí kỹ, dù là thanh kiếm trong tay ngươi, cũng khó có thể chém vỡ nó. Với chiếc thuẫn này, ngươi sẽ khám phá ra những gì được gọi là bất khả chiến bại. Tu di thuẫn, Diệp Huyền trầm mặt, lúc này tầng thứ 9 đột nhiên nói. Tiểu tử, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Ngươi vừa thuẫn vừa sắc, còn có một bất tử chi thân. Đúng rồi, còn có thiên địa cháo mà lúc trước tiểu đạo cho ngươi. Ngoại trừ những tuyệt thế cường giả ra, ta cảm thấy không ai có thể giết chết ngươi. Diệp Huyền cũng có hơi không nói nên lời. Bây giờ hắn thật sự sắp trở thành loại đánh mãi không chết rồi. Tất nhiên, đây là chuyện tốt. Diệp Huyền thu hồi tu di thuẫn, sau đó nhìn thần linh trước mặt. Thần Linh nói, đi về phía bên phải, cách nơi này 1.200 dặm, nơi đó có một cái giếng khô. Trên giếng khô có phong ấn, người phá giải phong ấn là được rồi. Diệp Huyền cười nói, tiền bối không sợ ta mang theo bảo vật này chạy trốn sao? Thần Linh nói, ngươi là một người thông minh. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi khu phế tích, hắn ném tu dị thuẫn vào trong giới ngục tháp. Tiền bối giúp ta xem thuẫn này có vấn đề hay không. Tầng thứ chín cười nói, ngươi không tin hắn ta sao? Diệp Huyền gật đầu, ở bên ngoài, lòng phòng người không thể không có. Tầng thứ chín nói, cái thuẫn này của ngươi có vấn đề. Diệp Huyền híp mắt lại, tầng thứ chín lại nói, bên trong thuẫn này có một luồng ý chí cực kỳ cường đại, ẩn sâu trong thuẫn, cực khó phát hiện. Đây chắc là đối phương, sợ ngươi chạy trốn mà để lại. Đương nhiên, cũng có thể là có dụng tâm khác. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rồi. Tầng thứ 9 nói, tiểu tử, chỗ này hơi không đơn giản, phải cẩn thận một chút. Diệp Huyền nói, cẩn thận như thế nào hả? Tầng thứ 9 nói, khí tức, trong này có khí tức cực kỳ cường đại, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Huyền gật đầu, nhìn lướt qua bốn phía, bốn phía im lặng vô cùng, một chút động tĩnh cũng không có. Nơi này quá yên tĩnh, hắn tăng nhanh tốc độ. Chỉ chốc lát sau đã đi tới cái giếng khô mà thần linh nói, cái giếng khô cũng không lớn, bốn phía giếng có khóa từng sợi xích sắt màu đen, đầu của những sợi xích này chìm vào mặt đất mà bốn phía giếng khô còn có một ít phần còn lại của tay chân đã bị cụt. Diệp Huyền đi tới trước cái giếng khô, hắn cúi người nhìn xuống, bên trong giếng khô là một màn đen kịt, nhìn không thấy đáy. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi trên những sợi xích sắt Trên những xích sắt này có phù văn thần bí, hơn nữa còn đang lập lòe. Diệp Huyền nói trong lòng, tiền bối có thể cảm nhận được khí tức phía dưới không? Tầng thứ 9 nói, có thể, khí tức rất cường đại, người phải suy nghĩ cho kỹ. Diệp Huyền nở nụ cười, sau đó rút thiên chu kiếm ra chém mạnh vào trước mặt. Những sợi xích sắt nứt ra, Diệp Huyền lại chém một kiếm xuống. Những sợi xích sắt trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn, mà lúc này cái giếng khô đột nhiên rung động. Dần dần có một luồng khí tức từ trong giếng khô bay xa. Khí tức này càng ngày càng mạnh. Ước chừng một khắc sau, một nam tử chậm rãi bay xa từ giếng khô. Ngoại hình nam tử không chênh lệch bao nhiêu so với nhân loại. Có điều, mắt của hắn ta bầu xám cho. Thần linh. Diệp Huyền nhìn thần linh. Lúc này thần linh đột nhiên nhìn hắn. Nhân loại, ngươi không quỷ xuống sao? Nghe được những lời này, Diệp Huyền nhất thời nhíu mày đây là giọng nói hắn đã nghe thấy trong đống phế tích trước đó hiển nhiên vị trước mắt này chính là thần linh đã cho hắn tù dị thuận thần linh nhìn xuống diệp huyền cười nói trong thời cổ đại nhân loại là nô bộc của chúng ta diệp huyền cười nói người muốn ta quỳ với ngươi sao thần linh nhìn hắn nhân loại thần phục thần linh tộc ta không phải là chuyện uất ức gì năm đó không biết có bao nhiêu người muốn trở thành nô bộc của ta người biết không diệp huyền lắc đầu ta vẫn cảm thấy ác mà tốt, ác ma bây giờ xem như hắn đã phát hiện thần linh này thật có cảm giác về sự ưu việt. Có lẽ ở thời cổ đại, địa vị nhân loại còn xa mới bằng ác ma và thần linh, nhưng bây giờ bên ngoài này chính là thế giới nhân loại mà những thần linh này lại vẫn cao cao tại thượng có cảm giác ưu việt. Diệp Huyền lắc đầu, "Các hạ, ước định của ta và ngươi đã hoàn thành." cáo từ, nói xong hắn xoay người rời đi. Mà lúc này, thần linh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Hắn ta nhìn Diệp Huyền, nhân loại, thật không giấu giếm, ta nhìn chúng mấy món bảo vật lúc trước ngươi lấy ra. Diệp Huyền bật cười sau đó nói, ngươi có biết vì sao ta dám mang bảo vật ra trước mặt ngươi không? Thần linh nhìn Diệp Huyền, ngươi có chỗ dựa. Diệp Huyền cười nói, vốn tưởng rằng ngươi là một người thông minh, nhưng bây giờ xem ra ngươi vẫn còn sống ở thời đại của các ngươi tay phải thần linh đột nhiên bò ra một luồng sức mạnh cường đại mạnh mẽ đánh tới diệp huyền diệp huyền đứng ở nơi đó bất động luồng sức mạnh cường đại đánh lên trên người hắn hắn lui mấy trượng nhưng không hề hấn gì thấy cảnh này thần linh nhất thời híp mắt lại thật là một bộ giáp tốt nói xong hắn ta định ra tay lần nữa mà lúc này sau lưng diệp huyền đột nhiên xuất hiện một đôi cánh ngay sau đó hắn biến mất tại chỗ mắt của thần linh chợt co lại dơ ngang cánh tay lên Một thanh kiếm đâm qua cánh tay phải của hắn ta, xuyên thẳng vào giữa lông mày Thần linh hoảng sợ trong lòng, hắn ta không lui mà vọt về phía trước một cái, đánh một quyền vào bụng Diệp Huyền. Thần thể Diệp Huyền run lên kịch liệt, nhưng lại không có việc gì. Mà dường như cùng một lúc, hắn cũng đâm một kiếm vào bụng thần linh. Có điều thần linh phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt đã lui ra ngoài mười trượng. Sau khi hắn ta dừng lại, tay phải mở ra, đi xa. Trong cơ thể Diệp Huyền, Tu Di Thuẫn dung lên dữ dội, muốn lao ra khỏi giới ngục tháp, nhưng lại bị giới ngục tháp trấn áp, thấy cảnh này, thần linh nhất thời hít mắt lại, sao có thể như thế. Diệp Huyền cười nói, bất ngờ không. Thần linh trầm mặc, một lát sau, hắn ta nhìn Diệp Huyền, "Tiểu Hữu, đây thật ra là một hiểu lầm, ta chỉ làm muốn xem thực lực của ngươi, sau đó giao truyền thừa cả đời cho ngươi, ta rất thật lòng." Diệp Huyền nghiêm mặt nói, "Các hạ, làm người không thể không biết xấu hổ như vậy. giọng của Diệp Huyền vừa dứt, Thần Linh xoay người bỏ chạy, mà lúc này ác ma chi dực đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Huyền. Ngay sau đó, Diệp Huyền biến mất không thấy đâu. xa xa, một đạo kiếm quang lặng yên xuất hiện. Thần Linh xoay người mạnh mẽ đánh một quyền xa. Trên quyền có một luồng sáng vàng chấn động mà xa. Đạo kiếm quang kia của Diệp Huyền bị bức dừng lại. Nhưng sau đó, một thanh kiếm từ trong đạo kiếm quang đâm xa một cái đâm này xé toạc luồng ánh sáng vàng kiếm lao thẳng vào đánh trúng thần linh thấy cảnh này động từ thần linh chợt co lại hắn ta không dám mạnh mẽ tiếp một kiếm này của diệp huyền mà lập tức lui về phía sau tránh ra một cú né tránh này xa trăm trượng thần linh nhìn diệp huyền đang muốn nói chuyện thì thiên chu kiếm trong tay diệp huyền đột nhiên bay xa một đạo kiếm quang tựa như sấm sét rẹt qua sân nơi nó đi qua không gian bị xé rách từng tấc thấy một kiếm này, thần linh biến sắc, kiếm này của Diệp Huyền quá nhanh, đến nỗi hắn ta không thể né tránh. Chân phải thần linh chợt tránh đi, hai tay chắp lại hướng lên trên một cái, chấn thương khủng, một luồng sáng vàng đột nhiên rút xuống từ mây trời, trong nháy mắt đã bao trùm thần linh, mà lúc này kiếm của Diệp Huyền lại tới, một tiếng nổ vang tựa như sấm sét vang vọng trời đất, luồng sáng vàng rung lên dữ dội, sau đó xuất hiện một chút vết nứt nho nhỏ, nhưng lại không bị vỡ. Diệp Huyền dừng lại đánh giá luồng sáng vàng Rất kiên cố Lúc này thần linh đột nhiên nghe rằng nói Nhân loại Người khinh thường quá đáng Diệp Huyền nhìn thần linh Ta khinh người quá đáng sao Ngươi đùa ta đấy hả Thần linh nhìn chầm chầm Diệp Huyền Phàm kiếm Hắn ta biết vì sao mình lại thua nhân loại trước mắt này Phàm kiếm Kiếm đạo của Diệp Huyền đã nhập phàm Hơn nữa quan trọng nhất là trang bị của hắn Một thân trang bị này quá khủng bố Thần linh còn muốn nói gì nữa, nhưng ác ma chi rực sau lưng diệp huyền đột nhiên vỗ một cái. Ngay sau đó, một tiếng ré rách vang lên trong sân, sắc mặt thần linh thay đổi, chật lùi ra phía sau. Cùng với lúc đó, hai tay hắn ta chấp lại, sau đó hướng về đỉnh đầu một cái, toái diệt tinh thần. Trên tay hắn ta là một thanh trường kiếm màu vàng hư ảo, phá không mà đi. Trong nháy mắt, thanh trường kiếm màu vàng này xuất hiện, cả thiên đạo đột nhiên biến thành hư ảo. Mắt lúc này, thần linh đột nhiên búng tay một cái, một giọt máu màu vàng phá không mà đi, tiến vào trong thanh trường kiếm màu vàng. Trong nháy mắt khi máu tiến vào thanh kiếm, trường kiếm màu vàng rung lên dữ dội, không gian bốn phía bắt đầu biến mất. Giờ khắc này, thanh trường kiếm màu vàng chấn nên cường đại hơn, mà Diệp Huyền xa xa lại ngây ngần cả người, kiếm sau, hắn đã lâu không thôn về kiếm rồi. Diệp Huyền không phản kháng, không chỉ không phản kháng mà ngược lại còn thu hồi Trúc Long Giáp. Vì thế thanh kiếm cực kỳ dễ dàng đâm vào thân thể hắn ta. Thân thể Diệp Huyền rung lên dữ dội, một luồng sức mạnh cường đại từ trong cơ thể hắn tràn xa, không gian bốn phía sôi trào. Thấy cảnh này, thần linh xa xa ngây người. Đây là thao tác gì vậy? Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, cảm giác thôn vệ này thật sự rất đã. Hắn nhìn thần linh, còn nữa không? thần linh nhìn trầm trầm vào hắn không chút do dự hắn ta xoay người rời đi tốc độ cực nhanh chớp mắt cái đã biến mất ở phía xa hắn ta biết mình không phải là đối thủ của nhân loại trước mắt này chân phải diệp huyền dậm bệnh một cái ác ma chi rực phía sau hắn rung lên dữ dội ngay sau đó phía sau thần linh xuất hiện một đạo kiếm quang Không gian phía sau thần linh bị xé rách, thần linh thay đổi sắc mặt, mạnh mẽ xoay người, hai tay hợp lại, kẹp một thanh kiếm, nhưng sau đó hai tay hắn ta đã bị chém, máu bắn tung tóe, thần linh hoảng sợ trong lòng, hắn ta muốn chạy trốn nhưng kiếm của Diệp Huyền lại nhanh hơn, đầu của thần linh bị một kiếm xuyên thủng, hắn ta nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhân loại chết tiệt, ngươi dám khinh nhờn thần linh, miệng Diệp Huyền khẽ nhếch lên, sau đó một kiếm chém ra. Đầu của thần linh trong nháy mắt bay ra ngoài Máu phun như cột Máu này lại là máu vàng nhạt Không giống với nhân loại Diệp Huyền đánh giá thần linh này một cái Sau đó thu hồi kiếm nhẹ giọng nói Tiền bối thực lực của ta bây giờ Đạt tới mức nào Tầng thứ 9 nói ta cũng không biết Ngươi đạt tới mức nào Vì thần trang của ngươi quá nhiều Nếu như không tính thần vật Cảnh giới của ngươi chính là phạm kiếm Đương nhiên cái này cũng không đơn giản Có điều ví dụ như vừa rồi, nếu như không tính những thần vật mà muốn dễ dàng giết chết tên ngu xuẩn như vậy là hoàn toàn không làm được. Nhưng có những thần vật này thì tên ngu xuẩn đó hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Nói xong hắn ta dừng một chút lại nói, cộng thêm những thần vật này, thực lực của bây giờ, ngươi có thể nói ngoại trừ một vài cường gia đình cấp ra, rất khó giết chết ngươi. Diệp Huyền nói, là cường gia đình cấp nào? Tầng thứ 9 nói, giống như à là. A-la, Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, thì tầng thứ 9 nói, A-la có thể dễ dàng chém giết ngươi, mà còn một số người, tỉ như ác ma mà ngươi gặp lúc trước, khẳng định cũng có thể giết ngươi. Đương nhiên, dù hắn ta có thể giết ngươi, nhưng chắc chắn cũng phải trả một cái giá lớn. Đơn giản mà nói, nếu không thêm thần vật, thì ngươi có thể giết ngươi rất nhiều. Có thêm thần vật, thì ngươi có thể giết ngươi rất ít. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rồi. Nói xong, lòng bàn tay hắn mở ra, tu di thuần xuất hiện trong tay, sau khi thần linh chết đi, ý chí của hắn ta bên trong tu di thuần đã biến mất. Diệp Huyền nhỏ một giọt máu vào trong tu di thuần, rất nhanh hắn đã thành lập chút liên hệ với tu di thuần, một lát sau Diệp Huyền đánh giá tu di thuần trong tay một cái, miệng khẽ nhếch lên, độ cứng rắn của tu di thuần không kém chút lòng giáp của hắn chút nào, thần vật bây giờ có tu di thuận cộng thêm trúc lòng giáp, còn có bất tử chi thân, hắn thật sự muốn chết cũng khó, thân thể đến giới hạn. Diệp Huyền thu hồi tu di thuận, nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt hắn rơi vào cái giếng khô. Hắn do dự một chút, sau đó nhảy vào trong giếng khô, ước chừng nửa canh giờ sau, hắn mới cảm giác rơi xuống đất, mà trong giếng khô này còn có một động thiên khác. Đáy giếng khô có một lối đi nhỏ. Diệp Huyền đi dọc theo lối nhỏ thẳng về phía trước, ước chừng nửa khắc sau, hắn đã đi tới trước một động phủ. Cửa động phủ đóng chặt, trên cửa có tồn tại phù văn phong ấn. Diệp Huyền cẩn thận đánh giá phù văn phong ấn một lát, lát sau hắn bắt đầu vẽ bùa chú. Hắn không lựa chọn cứng rắn phá bỏ mà chọn dùng phù phá phù. Dù sao thì tốt xấu gì, hắn cũng là một thần phù sư. Cứ như vậy ước chừng một canh giờ sau, phù văn đại trận trên cửa động phủ đột nhiên rung động. Rất nhanh, cánh cửa chậm rãi rời sang bên khác. Sau khi cửa mở ra, Diệp Huyền vừa đi vào, một tiếng bước chân đột nhiên chuyển đến từ bên trong. Hắn nhìn... Hắn nhíu mày, nhìn sâu bên trong, chỉ có một mảng đen kịt, không nhìn thấy gì. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, không có phản hồi. Diệp Huyền nói trong lòng, Tiền bối có thể cảm giác được không? Không có phản hồi. Diệp Huyền nhú mày. Sau đó hắn vội vàng đem tâm thần chìm vào trong cơ thể. Nhưng lại phát hiện giới ngục tháp đã đóng lại rồi. Hắn không chút do dự mà xoay người rời đi. Lúc này cánh cửa trước mặt hắn đột nhiên đóng lại. Diệp Huyền dừng bước. Có chuyện gì đó đang xảy ra. Hắn chầm mặc, Mà lúc này tiếng bước chân phía sau hắn càng ngày càng gần. Diệp Huyền xoay người lấy một viên Nguyệt Quang Thạch ra, rất nhanh một luồng ánh sáng đã tản ra bốn phía. Mà lúc này trước mặt hắn cách không xa có một nữ tử, dáng người nữ tử cao gầy, mặc một cái quần da bó sát màu đen. Điều này khiến cho dáng người của nàng thoạt nhìn càng thêm nóng bỏng, mà tóc nàng thì tùy ý xõa trên vai hơi lộn xộn nhưng không ảnh hưởng đến dung nhan tuyệt thế của nàng, đẹp quá. Nữ tử trước mắt này là nữ nhân có dáng người đẹp nhất mà hắn từng gặp, cũng là người có dung nhan sinh đẹp nhất. Vẻ đẹp của nàng như thể là tác phẩm nổi bật nhất trên đời, khiến cho mọi người không chê vào đâu được. Khóe mắt nàng có một nốt ruồi nhỏ màu đen khiến cho nàng thoạt nhìn hơi tà, ác ma. Cảm giác đầu tiên của Diệp Huyền là khẳng định đối phương không phải là thần linh, hẳn là ác ma thời cổ đại. Nữ tử đánh giá Diệp Huyền một cái, cười nói, nhân loại sao? Diệp Huyền gật đầu. Nhân loại. Tiền bối là ác ma sao? Nữ tử gật đầu. Phải. Diệp Huyền hỏi. xưng hô thế nào? Nữ tử nhìn Diệp Huyền. nhạt. Diệp Huyền gần người sau đó nói. Một chữ sao? Nữ tử nói. Ác ma nhạn. Ác ma nhạn. Diệp Huyền do sự một chút sau đó nói. Vậy chúng ta là người một nhà. Nữ tử đánh giá Diệp Huyền một cái. Người một nhà sao? Diệp Huyền gật đầu sau đó nói. Điền Bối, thật ra ta đã từng đạt được truyền thừa của ác ma Chi Tổ các ngươi." Nữ tử nhìn Diệp Huyền, "Truyền thừa của ác ma Chi Tổ sao?" Diệp Huyền gật đầu nghiêm túc nói, "Ta từng gặp ác ma Chi Tổ các ngươi, lão nhân gia sau khi thấy ta, cảm thấy ta thiên phú dị bẩm, là tuyệt thế yêu nghiệt trăm vạn năm khó gặp, cho nên lão nhân gia nhất định muốn nhận ta làm đồ đệ." Nghiêm túc mà nói, ngay từ đầu, ta đã từ chối, nhưng hắn ta cứ khăng khăng muốn nhận ta làm đồ đệ. Ta không đồng ý thì hắn ta không cho ta đi, bất đắc dĩ, ta cũng chỉ có thể khó xử đồng ý. Nói xong, hắn nhìn nữ tử, cho nên, nghiêm túc mà nói, chúng ta là người một nhà. Nữ tử nhìn Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, tiền bối, người không tin ta sao? Nữ tử gật đầu, không tin. Rất thẳng thắn, Diệp Huyền cười nói, ta biết tiền bối sẽ không tin ta, tuy nhiên ta có bằng chứng. Nói xong hắn vừa động tâm niệm, ác ma chi dực đã xuất hiện sau lưng. Khi đôi cánh xuất hiện, ác ma nhạn nhìn thoáng qua đôi cánh đó, nhưng nàng không nói gì. Diệp Huyền nhìn ác ma nhạn cười nói, bây giờ tiền bối tin rồi chứ? Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyền, ngươi xác định ngươi là chuyển nhân của ác ma chi tổ sao? Diệp Huyền gật đầu, chắc chắn, thật như vàng. Lòng bàn tay ác ma nhạn đột nhiên mở ra, ác ma chi rực sau lưng Diệp Huyền đột nhiên rung động, ngay sau đó đôi cánh đột nhiên rời khỏi Diệp Huyền, sau đó vững vàng rơi vào trên tay ác ma nhạn rồi rung động dữ rồi. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn ác ma nhạn, cái này... ác ma nhạn nhìn hắn, ta vẫn không tin. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta có thể thề ta thật sự là chuyến nhân của ác ma chi tổ. Ác ma nhạn đột nhiên nói, ta chính là ác ma chi tổ. Diệp huyền... Ác ma nhạn nhẹ nhàng vỗ vào vai hắn. Ngươi thề đi, ta nghe đây. Nếu như ngươi không phát thề, ta khinh thưởng ngươi. Diệp huyền... Ác ma chi tổ. Không thể không nói, lúc này, Diệp huyền hơi xấu hổ. Hắn thật không ngờ, nữ nhân trước mắt này lại chính là ác ma chi tổ trong truyền thuyết. Chuyện này không phải là quá trùng hợp sao? Mình tùy tiện đi vào trong một cái giếng khô, đã quen biết ác ma chi tổ trong truyền thuyết. Lúc này, ác ma chi tổ đột nhiên nói, vì sao không thể? Diệp Huyền mỉm cười rồi nói, tiền bối thật sự là ác ma chi tổ sao? Ác ma nhạn nhìn hắn, không tin sao? Diệp Huyền vội vàng nói, tin, dĩ nhiên là tin, chỉ là tiền bối, vì sao ngươi lại ở chỗ này? Ác ma nhạn lạnh nhạt nói, ngủ, ngủ. Diệp Huyền chớp chớp mắt sau đó nói, tiền bối đang ngủ ở đây sao? Ác ma nhạn lạnh nhạt nói, không được sao? Diệp Huyền cười nói, được, dĩ nhiên là được rồi. Hắn đương nhiên không tin, ngủ ở đây sao? Ngủ cái quỷ ấy. Ác ma nhạn này rõ ràng là bị nhốt ở nơi này. Chỉ là ai đã nhốt nàng ở đây? Lúc này ác ma nhạn đột nhiên đưa ác ma chi dược cho Diệp Huyền, cái này cho ngươi. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, đây là đồ của tiền bối, nếu đã thấy tiền bối, vậy thì vật về nguyên chủ đi. Ác ma nhạn lắc đầu, ta đã không cần nữa. Diệp Huyền còn muốn nói gì? Ác ma nhạn cười nói. Nhân loại, hỏi ngươi một vấn đề nhỏ. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối, xin cứ nói. Ác ma nhạn cười nói, trên người ngươi có một cây bút sao? Thiên đạo bút. Nghe vậy, Diệp Huyền dùng mình trong lòng. Đối phương nhất định đã phát hiện ra thiên đạo bút. Ác ma nhạn mỉm cười, đừng khẩn trương. Ta chỉ tò mò, cho nên hỏi một câu, thì ra thiên đạo bút lại thật sự ở trong tay ngươi. Ta ngược lại hơi nghi hoặc, theo ta được biết, thiên đạo đang ngủ say trong dòng sông dài của lịch sử. Làm sao ngươi có thể có bút của nàng ta? À, không phải ngươi là chuyến nhân của nàng ta, phải không? Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền nhất thời biến đổi. Tuy rằng ác ma nhạn tươi cười đầy mặt, nhưng hắn lại cảm nhận được hàn ý lạnh thấu xương. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới tiểu đạo đã từng nói với hắn, ác ma nhất tộc và thần linh nhất tộc đều là bị thiên đạo hành. Ác ma nhãn trước mắt, chẳng lẽ là bị thiên đạo nhốt ở chỗ này sao? Nghĩ đến đây, Diệp Huyền cười nói, tiền bối sao ta có thể là truyền nhân của thiên đạo chứ? Ngươi xem, ta cũng không phải là thiên tuyển chi tử. Ác ma nhãn đánh giá Diệp Huyền một cái gật đầu, ngươi quả thật không phải là thiên tuyển chi tử, nhưng trên người ngươi có thiên đạo bút. Diệp Huyền hỏi, tiền bối có biết tiểu đạo không? Tiểu đạo, ác ma nhãn híp mắt lại, nữ nhân đó... Trong lòng Diệp Huyền nhất thời thở vào nhẹ nhõm, thì ra ác ma nhạn có quen biết, bây giờ hắn hiểu rồi. Người bình thường căn bản không biết tiểu đạo, cũng chỉ có cường giả đỉnh cấp, nhân vật viễn cổ như thế này thì mới biết nàng. Ác ma nhạn nhẹ giọng nói, là nàng ta cho ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu, ác ma nhạn khẽ gật đầu, thì ra là như thế. Diệp Huyền hỏi, tiền bối biết nàng ta sao? Ác ma nhạn lắc đầu, không biết, có điều đã từng nghe đến nàng ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, rốt cuộc nàng ta là ai? Thật ra, tùy hắn quen biết tiểu đạo rất lâu, nhưng đối với thân phận chân thật của tiểu đạo, thì hắn vẫn rất tò mò. Nữ từ này là ai? Rất nhiều lúc, hắn cũng hoài nghi nữ nhân này chính là thiên đạo Chí cao, nhưng rõ ràng là không. Ác ma nhạn cười nói, người cũng không biết thì sao ta biết được? Diệp Huyền trầm mặc. Ác ma nhạn đột nhiên nói, ta ngược lại hơi bất ngờ, vậy mà nàng ta lại cho ngươi thiên đạo bút, vật này chính là thần vật có tác dụng lớn. Diệp Huyền hỏi, tác dụng lớn gì? Ác ma nhạn chớp chớp mắt, ví như, cởi bỏ phong ấn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua ác ma nhạn, không nói lời nào. Ác ma nhạn nhìn hắn, cười tùm tìm nói, ngươi sẽ giúp ta, đúng không? Diệp Huyền lúc này gật đầu, sẽ không thể chối từ. Ác ma nhạn nghiêm túc nói Ta cũng không uy hiếp ngươi Nếu như ngươi không muốn giúp đỡ Thì có thể từ chối Thực sự ác ma chúng ta cũng nói lý lẽ Diệp huyền xa sầm mặt mũi Nói lý lẽ sao Không uy hiếp sao Ta tin tưởng ngươi cách quỷ Hắn do dự một chút sau đó nói Tiền bối ta nên làm thế nào để giúp ngươi đây Ác ma nhạc chớp mắt Ngươi thật sự bằng lòng giúp ta sao Diệp huyền gật đầu bằng lòng Ác ma nhạc nói Đây chính là ngươi tự nguyện Hơn nữa, chủ động, ta không nợ ngươi nhân tình nha. Nghe vậy, bí mắt của Diệp Huyền hơi giật. Mẹ nó, sao nữ tử này lại như vậy? Diệp Huyền muốn chuồn đi, nhưng hắn không chắc chắn. Một chút nắm chắc cũng không có. Thực lực của nữ nhân này thật sự rất sâu, sâu không lường được. Dù hắn dùng thiên địa cháo, mà tiểu đạo cho thì cũng không nắm chắc. Lúc này, ác ma nhạc đột nhiên nói, có phải ngươi muốn chạy trốn hay không? Diệp Huyền nhìn ác ma nhạn, ác ma nhạn cười nói, ngươi không cần chạy, nếu như ngươi muốn đi, ngươi có thể đi ngay bây giờ, ta chắc chắn sẽ không ngăn cản ngươi, chỉ là... Mặt đất nơi này rất trơn trượt, lúc ngươi chạy trốn phải cẩn thận một chút, bằng không rất dễ ngã chết. Ngã chết, bí mắt Diệp Huyền lại giật, nữ tử này... Ác ma nhạn nhìn hắn không nói gì, trên mặt nàng còn mang theo nụ cười sáng lạn, khiến cho người ta cảm giác rất thoải mái. Nhưng lúc này, Diệp Huyền lại cảm thấy lạnh lẽo. Hắn do dự một chút sau đó nói, tiền bối, ta đi thẳng vào vấn đề. Ta có hai yêu cầu nho nhỏ. Đối với tiền bối mà nói, hẳn là không khó. Thứ nhất là muốn vài giọt máu của tiền bối để có thể cường hóa ác ma chi dực. Thứ hai là muốn tiền bối nói cho ta biết ác linh thạch ở nơi nào. Chỉ có hai chuyện nhỏ này, được chứ. Ác ma nhạn gật đầu, có thể... Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiền bối, ta nên giúp người như thế nào đây? Ác ma nhạn cười nói, lấy cây bút ra là được rồi. Lòng bàn tay Diệp Huyền mở ra, thiên đạo bút xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhìn thoáng qua thiên đạo bút, sau đó nói, tiền bối, bây giờ như thế nào? Ác ma nhạn nói, người kích hoạt cây bút này, sau đó nói một tiếng giải là được. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, huyền khí của hắn tràn vào trong thiên đạo bút, rất nhanh. Thiên đạo bút rung dữ rồi. Một lát sau, Diệp Huyền cầm bút hướng về phía trước, khẽ hô một tiếng, dài. Cả động phủ đột nhiên rung chuyển kịch liệt. Rất nhanh, Diệp Huyền đã phát hiện, xung quanh mình tựa hồ như có thứ gì đó đang biến mất. Hắn nhìn ác ma nhạn. Ác ma nhạn chậm rãi nhắm mắt lại, không gian bốn phía rung chuyển từng đợt. Ước chừng một lúc sau, ác ma nhạn mở mắt ra, đang nhìn thấy Diệp Huyền. Thành công rồi! Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói. Với thực lực của tiền bối, muốn phá bỏ phong ấn này hẳn là một chuyện rất đơn giản. Vì sao? Ác mà nhạn cười nói, ta có thể phá nhưng không thể phá. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Ác mà nhạn cười nói, không nói cho người biết. Diệp Huyền... Lúc này, trong lòng bàn tay của ác ma nhạn mở ra, ác ma chi dực xuất hiện trong tay nàng. Hai tay nàng nắm cánh, một luồng sức mạnh thần bí từ trong lòng bàn tay nàng thẩm thấu vào trong ác ma chi dực. Ước chừng một khắc sau, ác ma chi dực đột nhiên rung động. Ngay sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của Diệp Huyền, ác ma chi dực càng ngày càng lớn. Không chỉ như thế, nó lại sinh ra thêm một đôi cánh. Bốn cánh. Diệp Huyền kinh ngạc nhìn ác ma nhạn. Cái này... Ác ma nhạn cười nói, bốn cánh chứng tỏ ngươi là ác ma cấp cao. Ác ma cấp cao, Diệp Huyền hỏi, nhiều nhất là bao nhiêu cánh? Ác ma nhạn cười nói, mười hai cánh. Mười hai, Diệp Huyền ngần người, sau đó nói, ta mới bốn cánh sao? Ác ma nhạn nhìn hắn, bốn cánh của ngươi là cánh ác ma của ta, có thể tương đương với tám cánh của ác ma bình thường, được coi là ác ma cao cấp. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, Ngươi có thể thăng cấp cho ta một chút được không? Ác ma nhạn chớp mắt, Có thể, có điều ngươi phải đổi tiểu tháp trong cơ thể ngươi cho ta, Chúng ta đổi lại. Tiểu tháp, Diệp Huyền dùng mình, Nữ nhân này đã biết tồn tại của giới ngục tháp. Ác ma nhạn cười nói, Không muốn sao? Diệp Huyền cười nói, Tiền bối nói đùa. Ác ma nhạn gật đầu, Vậy chúng ta đi đi. Chúng ta, Diệp Huyền chớp mắt, Tiền bối, chúng ta sao? Ta không đi cùng ngươi. Ác ma nhạn nói, không phải ngươi muốn tìm ác linh thạch sao? Ta sẽ đưa ngươi đi. Diệp Huyền hơi do so sự, Hắn không quá tin nữ nhân này. Nữ nhân này giống như ác ma. Không đúng, nàng chính là ác ma. Ác ma nhạn cười nói, nếu như ngươi không muốn đi, vậy thì cũng không tính là ta nuốt lời. Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, nữ nhân này thật là xảo hoạt. Ác ma nhạn đột nhiên nói, đi không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Đi. Ác ma nhạn cười cười, sau đó nói, vậy đi thôi. Nói xong, tay phải nàng nắm lấy bà vai Diệp Huyền. Ngay sau đó, hai người đã xuất hiện trên mặt đất. Trên mặt đất, ác ma nhạn nhìn thoáng qua thiên địa, miệng khẽ nhách lên. Ta lại trở về. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, kế tiếp có tính toán gì không? Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyền, ngươi đoán xem. Diệp huyền lắc đầu, ta không đoán. Nói xong hắn do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, người có biết hộ đạo giả không? Ác ma nhạn cười nói, chính là tùy tùng của thiên đạo. Diệp huyền gật đầu, đúng vậy. Ác ma nhạn lắc đầu, có điều chỉ là một vài kẻ đáng thương. Diệp huyền nhíu mày, đáng thương sao? Ác ma nhạn cười nói, vị thiên đạo trí cao của chúng ta cũng không phải lợi hại bình thường. Sau này nếu như ngươi gặp được nàng ta, phải thật cẩn thận. Bằng không, người sẽ bị nàng ta hành đến tọng lông cũng không còn. Hành người, Diệp Huyền nói. Hành lắm sao? Ác ma nhạn nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Không thấy kết cục của chúng ta sao? Diệp Huyền nói. Người có báo thù không? Ác ma nhạn lắc đầu. Không, vì lúc trước là chúng ta tự mình làm, là chúng ta đi tính kế người ta trước. Chỉ là không ngờ ngược lại bị người ta tính kế, tự gây nghiệp. Diệp Huyền nói. Điền bối vừa rồi nói vị thiên đạo kia đã ngủ say sau. Ác ma nhạn cười nói, ai biết được, có lẽ nàng ta đang gạt người. Diệp Huyền trầm mặc, thiên đạo, hãy nhớ kỹ. Chỉ chốc lát sau, Ác ma nhạn đã dẫn Diệp Huyền đi tới một tòa thành cực kỳ to lớn. Trước tòa cự thành sừng sững một pho tượng nam tử cực kỳ cao lớn, tay trái nam tử cầm một thanh đoàn kiếm, tay phải cầm một chiếc khiên vuông màu vàng, đôi mắt màu xám cho sậm. Ác ma nhạn nhìn pho tượng cười nói, thần đế ta đã ra rồi, có người muốn ác linh thạch của ngươi. Hắn nói nếu ngươi không cho, hắn sẽ cho thần linh nhất tộc các ngươi triệt để biến mất ở thế gian này. Diệp Huyền... Hại ta như thế sao? Sắc mặt Diệp Huyền hơi khó coi, nữ tử này đã đưa hắn vào chỗ chết. Diệp Huyền nhìn ác ma nhạn, ác ma nhạn mỉm cười, đùa một chút đừng coi là thật. Diệp Huyền nói, ngộ nhỡ người ta tưởng thật thì sao? Ác ma nhạn chớp chớp mắt. Vậy thì đánh chết bọn họ. Sợ gì chứ? Diệp Huyền không nói gì. Lúc này, pho tượng đột nhiên nứt ra. Rất nhanh, một nam tử trung niên đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyền cùng ác ma nhạn. Thần đế, vị trước mắt này chính là thần đế của thần linh nhất tộc. Thần đế nhìn ác ma nhạn. Xem ra, người đã khôi phục rất tốt. Ác ma nhạn cười nói. Sao hả? Người rất thất vọng sao? Thần đế lắc đầu. Ác ma nhạn. Ác ma nhất tộc ngươi và thần linh nhất tộc ta rơi vào kết cuộc như bây giờ, ta và ngươi đều biết là vì cái gì? Ác ma nhạn cười nói, sau đó thì sao? Thần đế nhẹ giọng nói, hiện giờ thời đại này đã không còn là thời đại lúc trước của chúng ta. Bất kể là ác ma nhất tộc ngươi hay là thần linh nhất tộc ta, bây giờ cần nhất là sinh tồn, đúng không? Ác ma nhạn gật đầu, ngươi nói cực kỳ có lý, có điều có một số việc cũng không thể tính toán như vậy. Thần đế cười nói, nếu người cố ý muốn đánh, thần linh nhất tộc ta cũng tiếp thôi. Có điều ác ma nhạn, hẳn là ngươi cũng biết ngũ duy kiếp sắp tới rồi. Ngũ duy kiếp? Ác ma nhạn nhìn thần đế mà không nói gì. Thần đế cười nói, ác ma nhất tộc ngươi sống sót hẳn là không ít. Nếu bây giờ chúng ta đánh nhau, ta dám cam đoan, thần linh tộc ta sẽ biến mất trên đời này, nhưng ác ma nhất tộc ngươi cũng sẽ như thế. Ác ma Nhạn nói: "Ý của ngươi là không muốn đánh sao?" Thần Đế nói: "Ta không muốn đánh, đương nhiên chuyện này tùy ngươi." Ác ma Nhạn mỉm cười sau đó nói: "Thần Đế, thật ra ngươi đã xem nhẹ một việc." Thần Đế nhìn Ác ma Nhạn: "Việc gì?" Ác ma Nhạn cười nói: "Nàng ta sẽ không để ác ma nhất tộc và thần linh tộc bình an vô sự." Thần Đế lắc đầu: "Năm đó là lỗi của chúng ta, tính kế nàng ta trước mà hiện giờ hai tộc chúng ta đã như vậy." nàng ta còn không buông tha sau. ác ma nhạn mỉm cười. nếu chúng ta vẫn tranh đấu, nàng ta khẳng định sẽ không quản. nhưng nếu chúng ta liên thủ, người có tin hay không, nàng ta sẽ chơi chết chúng ta. thần đế trầm mặc. ác ma nhạn cười nói, vị thiên đạo đó của chúng ta chơi người cũng không phải là lợi hại bình thường thôi đâu. thần đế nói, người có kế sách tốt sau. ác ma nhạn quay đầu nhìn diệp huyền. Diệp Huyền vội vàng nói, đừng đừng, ta đánh không lại thiên đạo gì đó đâu, thật sự ngươi đừng đánh chú ý với ta. Đánh thiên đạo chí cao sao? Hắn đâu có điên, nữ nhân đó chơi ác ma tộc và thần linh tộc thành ra như vậy, mình đi đối địch với nàng ta không phải là muốn chết sao? Thần đế cũng nhìn Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền, thần đế nhíu mày, hắn sao? Ác ma nhạn gật đầu, ngươi có cảm nhận được không? Thần đế gật đầu, cảm nhận được. Ác mà nhạt cười nói, ngươi nghĩ sao? Thần đế chầm mặc, lúc này Diệp Huyền đột nhiên nói, hai vị tiền bối, chuyện của hai người và thiên đạo không liên quan đến ta. Ác mà nhạt nhìn Diệp Huyền, tỏ vẻ đáng thương. Ngươi cũng biết, nếu như thiên đạo nhầm vào chúng ta lần nữa, chúng ta sẽ bị nàng ta chơi chết. Ngươi nhẫn tâm nhìn chúng ta bị chơi chết sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, các người đều sợ bị nàng ta chơi chết, chẳng lẽ ta không sợ sao? Ác mà nhạn chớp mắt. Ngươi sẽ không. Diệp Huyền nhú mày. Chẳng lẽ thiên đạo thích mỹ nam tử sao? Ác ma nhạn cười ha hà. Tiểu tử, ngươi thật thú vị, dám đùa giỡn thiên đạo. Lá gan của ngươi cũng không phải là to bình thường. Diệp Huyền đường hoàng nói. Tiền bối, ta không muốn tham gia vào chuyện của các ngươi. Ác ma nhạn chớp mắt. Chúng ta cũng không kêu ngươi tham gia. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, thì lúc này ác ma nhạn đột nhiên nói. Không phải ngươi muốn ác linh thạch sao? Nói xong, nàng quay đầu nhìn thần đế, lấy ra đi. Thần đế do dự nhìn xuống, sau đó búng tay một cái. Một viên đá đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, chính là ác linh thạch. Ác ma nhạn nhìn Diệp Huyền cười nói. Ngươi cầm đi. Diệp Huyền trầm mặt. Cầm đi sao? Làm sao cầm? Thứ này nóng bỏng tay. Nữ tử này chắc chắn đang muốn tính kế mình. Ác ma nhạn cười nói. Không phải ngươi không dám lấy chứ? Diệp Huyền nghiêm túc nói. Tiền bối, chúng ta không thủ không oán, ngươi cũng đừng tính kế ta. Ác ma nhãn thu hồi ác linh thạch, nếu ngươi đã không cần, vậy thì cho ta đi. Thần đế... Ác ma nhãn đánh giá, diệp huyền một cái. Thân thể ngươi không tệ, theo ta được biết, thần linh tộc có một phương pháp tu luyện đặc biệt, gọi là kim cương linh thể. Không chỉ thần tộc, mà ác ma tộc cũng có một phương pháp tu luyện nhục thân, gọi là ác linh tử thể. Có thể nói hai bí pháp tu luyện nhục thân này xem như đứng đầu ở thời cổ đại. Thế nào, ngươi có hứng thú không? Đúng rồi, ta có thể nói cho ngươi biết. Chưa từng có người nào đồng thời tu luyện ác linh tử thể và kim cương linh thể. Nhưng chỉ cần ngươi muốn lập tức có thể thực hiện, chúng ta sẽ trợ giúp ngươi. Nói xong, nàng nhìn thần đế, đúng không? Thần đế gật đầu, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ác ma nhạc tiền bối, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi cho ta một câu nói thật được không?" Ác ma nhãn đường hoàng nói, "Ta thấy thiên phú dị bẩm của ngươi trăm vạn năm khó gặp, cho nên ta muốn giao truyền thừa của ác ma nhất tộc cho ngươi, cùng ngươi kết mối thiện duyên." Thần đế bên cạnh đột nhiên cũng nói, "Ta cũng nghĩ như vậy." Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, "Hai vị tiền bối, lời này các ngươi có tin không?" Ác ma nhãn cười nói, "Ta rất tin." Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối, các người cũng thấy được thực lực của ta rồi đấy. các ngươi nhìn xem, ta chỉ thế này thôi, ta rất tò mò. các ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta có thể giúp các ngươi đối kháng thiên đạo? ác ma nhạn chỉ cười không nói lời nào. diệp huyền lắc đầu, ta thấy ác ma nhạn tiền bối nói đúng là có lợi ích, nhưng ta không ngu, có lợi ích thì có thể lấy mà cũng có lợi ích tuyệt đối không thể lấy, cho nên xin cáo từ hai vị tiền bối. nói xong, hắn xoay người rời đi con người có thể có tham vọng, nhưng không được quá tham. Ác ma đột nhiên nói, nhân loại, người có một nhân quả tuyến không rõ. Diệp huyền dừng bước, hắn xoay người nhìn ác ma nhạn. Nhân quả tuyến không rõ sao? Ác ma nhạn gật đầu, theo lý mà nói, tất cả nhân quả trên thế gian đều ở trong thiên đạo này. Nhưng nhân quả của ngươi lại độc lập bên ngoài, không liên quan đến thiên đạo. Suy nghĩ của chúng ta rất đơn giản, sử dụng nhân quả của ngươi để chống lại thiên đạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta cảm thấy chuyện này không thực tế. Ác ma nhạt cười nói, ngươi chỉ là một trong số rất nhiều cách của chúng ta, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền gật đầu, hiểu rồi. Ác ma nhạt cười nói, chúng ta nhìn chúng nhân quả không xác định của ngươi, nhưng chúng ta sẽ không ngây thơ cho rằng ngươi có thể đối kháng thiên đạo. Nữ nhân đó quá giàu hoạt, cũng quá biết tính toán, chút khôn lõi đó của ngươi chỉ là một trò cười trước mặt nàng ta. Diệp huyền trầm giọng nói, tiền bối ta cũng không tệ như vậy chứ. Ác Ma nhạc lắc đầu, Ngươi chưa từng tiếp xúc với nàng ta, người khác là tính người, còn nàng ta là tính tâm. Lúc trước, ác Ma tộc và thần linh tộc ta đã bị nàng ta thiếu chút nữa diệt tộc. Diệp huyền trầm mặt, hắn từng nghe tiểu đạo nói về thiên đạo. Tiểu đạo nói thiên đạo rất thông minh, rất biết tính kế, ngay cả tiểu đạo cũng nói như vậy, vậy thiên đạo nhất định là cực kỳ khủng bố. Lúc này, ác ma nhạc đột nhiên cười nói, ngươi là một người đặc biệt, trên người ngươi có nhiều nhân quả như vậy. Theo lý mà nói, với thực lực của ngươi, chắc chắn không thể nào sống lâu như vậy. Nhưng bây giờ ngươi vẫn còn sống tốt, chỉ có một lời giải thích rằng, ngươi có chỗ dựa. Hơn nữa, chỗ dựa này khẳng định cực kỳ cường đại, là tiểu đạo cô nương sao? Diệp Huyền lắc đầu thở dài, các ngươi chỉ thấy ta có chỗ dựa vững chắc, lại không thấy nỗ lực của ta, ta đi được đến ngày hôm nay. Cũng đã nếm trải vô vàn cây nắng. Ác ma nhạn cười nói. Không, ta cảm thấy ngươi có thể đi tới ngày hôm nay. Không chỉ vì ngươi có chỗ dựa vững chắc, cũng không phải vì ngươi rất cố gắng, mà là vì ra mặt là vô địch thiên hạ. Ngay cả thiên đạo chí cao, sợ là cũng phải khuất phục trước gia mặt của ngươi. Diệp huyền... Ác ma nhạn lại nói. Nhân loại, chúng ta sẽ không yêu cầu ngươi đi đối kháng thiên đạo với chúng ta, cũng không muốn hãm hại gì ngươi. Dù sao, lợi ích đều ở chỗ này. Nếu như ngươi muốn thì lấy. Nếu không muốn, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu ngươi. Ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Nếu như ngươi tu luyện bí pháp trí cao của hai tộc chúng ta, nhục thân của ngươi sẽ đạt tới bất hủ trong truyền thuyết. Bất hủ. Diệp Huyền trầm mặc. Hắn biết, tầng thứ 9 chính là bất hủ nhục thân. Ác ma nhạn cười nói. Thế nào? Làm hay không đây? Diệp Huyền mỉm cười, sau đó thu hồi ác linh thạch. Vậy để ta và hai vị kết thiện duyên đi. Có điều ta có nói trước, ta cũng sẽ không đi đối kháng với thiên đạo gì đó vì ta đánh không lại. Ác ma nhạn gật đầu, yên tâm, chúng ta sẽ không để ngươi đi đối kháng thiên đạo. Nói xong, nàng búng ngón tay một cái, một tia ánh sáng đen chui vào giữa lông mày Diệp Huyền. Trong nháy mắt, vô số thông tin đã tiến vào trong đầu Diệp Huyền, phương pháp tu luyện ác linh tử thể. Một lát sau, về mặt Diệp Huyền dần dần trở nên nặng nề, nhục thân của hắn rất cường hãn vì đã là kiếm thể, có thể miễn dịch với hết thầy kiếm nhưng lại không thể miễn dịch cách khác, còn hắn cũng chưa từng có phương pháp tu luyện nhục thân gì. Nhục thân cường đại của hắn đều dựa vào các loại cơ duyên trồng lên nhau. Về phần bất tử chi thân, cái này khẳng định mạnh hơn bất hủ nhưng có thời gian giới hạn. Bây giờ, ác linh tử thể vừa gặp bù đắp khuyết điểm này của hắn. Đương nhiên, còn muốn kim cương linh thể nữa. Diệp huyền nhìn thiền đế. Diệp huyền nhìn thần đế. Thần đế hơi chầm ngâm, sau đó búng tay một cái. Một luồng ánh sáng vàng xâm nhập vào giữa lông mày diệp huyền. Rất nhanh, phương pháp tu luyện kim cương linh thể đã tiến vào trong đầu hắn. Ác ma nhạn nhìn diệp huyền, trên mặt mang theo ý cười. Thần đế đột nhiên chuyển âm cho ác ma nhạn. Người muốn lợi dụng hắn để đối kháng thiên đạo sao? ác ma nhạn khẽ nhếch miệng lên. Ta muốn chơi sò thiên đạo một chút. Ta muốn nhìn xem nàng ta có viết được nhân loại thân mang truyền thừa của ác ma và thần linh này hay không. Thần đế nói, hắn không chống lại được thiên đạo. Ác ma nhạn chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn không chống lại được, nhưng người phía sau hắn thì được. Thần đế nhíu mày. Người phía sau hắn sao? Đó có phải là tiểu đạo không? Ác ma nhạn lắc đầu. Không phải, là một nam tử. Kim cương linh thể linh tử thể. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền hiểu được toàn bộ hai môn bí pháp tu luyện nhục thân này, mà bây giờ hắn muốn tu luyện, nhưng lại không có điều kiện này. Diệp Huyền nhìn ác ma nhạn và thần đế. Ác ma nhạn cười nói, trước tiên tu luyện kim cương thể. Diệp Huyền gật đầu có thể. Ác ma nhạn cười, sau đó xoay người nhìn thần đế. Thần đế đột nhiên nói, đi theo ta.